Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhiên khác cứ như là tất cả vẫn chỉ là một cơn ác mộng vậy tôi nhắm mắt lại tôi lại mở mắt ra xem có thực sự là mình đang tỉnh mình còn sống hay là không chị tiếp tục nói em mỏi mắt lắm hả cũng phải thôi hít phải thuốc mê xong có ai trụ lại được đâu. Cả hai đêm liền, em bị bóp cổ. Cả phòng này đều bị xịt thuốc mê. Đêm đầu tiên, ngay cả chị cũng không lường trước mánh khóe này, cũng ngủ say như chết. Cho đến khi bất thình lình, tiếng cửa sổ đập thình thình, chị mới tỉnh dậy. Và vẫn không tài nào mở được mắt ra. Nhưng nghe thấy tiếng em hồn hển chị biết chắc là Đã có vấn đề rồi. Hôm sau, nghe em kể lại chuyện với bà cụ kia. Chị bị nghi ngờ là có kẻ đã cố tình hãm hại em. Và chị đã chắc chắn rồi. Đối tượng mà hai tên sát thủ đã nhắm đến chỉ có thể là chính em mà thôi. Chị công an kia kể lại. Trước đó, chính chị đã đóng vai cô y tá canh chừng phòng bệnh vào ban đêm để... Dè chừng hành động của hai đối tượng tình nghi Còn ban ngày Vì ở đây đông người Cho nên chúng sẽ không dám làm gì cả Nhưng vào ban đêm Vì nhìn thấy có cô y tá bất thường Thức cả đêm trong phòng bệnh Tên sát thủ chắc đoán ra Không phải người bình thường Nên cũng không dám manh động Nhận thấy cách làm này là không hiệu quả Đúng vào hôm tôi nhập viện Chị vào vai bà bầu Để hợp thức hóa sự có mặt của mình Quả nhiên là ngay trong đêm đầu Đã có sự lạ Nào là bóng đè Nào là cái áo blue trắng Khiến chị phải đưa ra giả thiết Và sau đó đã chắc chắn được kết luận của mình Chắc hẳn là em sẽ thắc mắc Tại sao bà mẹ kia có thể xuất hiện Ở bệnh viện vào ban đêm Trong khi đáng lý ra bà ta Phải về từ buổi chiều kia Ngay trong cái đêm em vừa nhập viện ấy Bà ta nghĩ ra trò mặc óc blue trắng Đóng giả làm bệnh nhân Chắc là định kết hợp với cậu con trai Làm chị bất tỉnh Rồi tiến hành lục soát giường của em Theo kế hoạch là sẽ chống trơn Nhưng không may Đêm hôm đó đã không còn cô y tá nào nữa Mà lại có em nhập viện Khiến cho đối tượng lúc đó không còn là chị Mà thay vào đó lại là, là em Thay vì hại chị Họ tìm cách giết chết em Để lục soát cái giường Nếu đêm hôm đó mà em xong Chị kéo tay ngang cổ ra hiệu Cử chỉ bị kết liễu Thì chắc có lẽ Bọn họ đã tìm thấy tờ giấy Và vội vàng xa chạy cao bay rồi Nhưng em đã nhìn thấy một cái bóng trắng Vào buổi tối hôm đó Và cả đêm hôm thứ hai nữa chị ạ Có phải là Đúng đấy chính là bà ta Đêm đầu tiên Chắc lúc đó bà ta đang trà trộn Và đám bác sĩ y tá trực đêm Lẹt vào được bệnh viện Còn đêm thứ hai Vì đến đó trong phòng không bị xịt thuốc mê nên chỉ đoán có lẽ bà ta mặc áo y tá để đi tìm thuốc mê trong bệnh viện. Ai ngờ nhìn thấy em chạy ra ngoài nên ra hiệu cho anh con trai nằm trong phòng lục soát Nhưng chính lúc đó lại thêm một lần rủi ro. Lúc ấy chị mở to mắt âm thầm theo dõi anh ta sẽ làm gì. Định bụng bắt quả tang ngay tại chỗ thì anh ta cẩn thận xem em đã về chưa rồi mới chạy đến bên giường em. Vừa lúc đó em chạy về Khiến anh ta đành phải giả vờ nói là đi vệ sinh Nhưng em không hiểu Tại sao lúc đó anh ta không giết em ngay đi Có phải là lục soát xong từ đêm đó không nào Trời ơi Em ngốc ngách lắm Đêm đó hai mẹ con không xịt thuốc mê cả phòng Nhớ lúc đó đâm chết em Em hét to lên Có phải bệnh nhân lập tức tỉnh dậy hết không nào Thì anh ta làm sao Có thời gian lục soát được nữa chứ Thế rồi chị kể tiếp Trong suốt 3 ngày qua, bà mẹ cứ giả vờ ra về vào buổi chiều khi bác sĩ bắt người nhà về để bệnh nhân được tĩnh dưỡng. Rồi tối tối lại trà trộn và đám bác sĩ y tá trực đêm. Đến khi mọi người trong phòng tắt hết đèn rồi, bà ta mới lẹn vào phòng cùng cậu con trai giúp sức để giết tôi. Người sẽ giữ chân tay và người siết cổ. Chiếc áo blue trắng tôi nhìn thấy giường chính là áo bà ta đã dùng để lẹn vào bệnh viện đấy. Trong đêm đầu tiên, Bọn họ tưởng chừng như đã giết được tôi, nhưng ngờ đâu tiếng đập rất mạnh của cửa sổ khiến tôi thoát chết. Lợi dụng màn đêm và thuốc mê, ngay lúc tôi vừa mở được mắt ra, họ đã nhanh Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net